các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chuẩn bị sẵn tinh thần miễn là không nói tục thì tôi sẽ không có trách cứ gì hết tôi nói rành rọt từng chữ một ví dụ người nhảy lầu tự tử đã nhảy rồi thì l ù i lại sao được nữa hình bỗng bật dậy sắc mặt tái nhợt anh nói thế là ý gì không được nói bừa nhiều hành khách ngoái nhìn sang lúc này hình mới thấy mình thật là bất nhã cô mỉm cười tỏ ý xin lỗi mọi người rồi lại ngồi xuống cô nhìn tốn đang ngồi đối diện bằng cặp mắt căm giận và lạnh lùng cô nhớ rằng mình vừa nói sẽ không trách cứ gì cô có cảm giác mình mắc bẫy anh chàng có phải cô liên tưởng đến vụ mưu sát 405 0 không thì ra anh cũng nghe về nó hình nhận thấy tạ tốn lúc này có phần tàn nhẫn là một vụ việc kinh điển của trường ta sao lại không nghe nói đến? tôi thấy cô tương đối nhạy cảm với đề tài này. huỳnh thoáng nghĩ ngợi rồi nói: nếu anh đã tin là có ma thì hãy nói xem tại sao khu ký túc xá của chúng ta gần như năm nào cũng có người chết mà không ai tìm ra được nguyên nhân. tôn tuấn tiệm cười. tôi muốn hỏi cô trước đã. cô sành cho là thế nào? cô ấy là nhà nghề. tôi chẳng muốn múa d i u q u a mắt thở. tôi chẳng muốn làm phép ma trước cửa nhà sảnh. Sảnh nói rằng có vài khả năng, có hai khả năng lớn nhất, một là khu nhà có yêu quái gì đó khiến người ta hoang tưởng, cứ đến ngày 16 tháng 6 nó lại hiện linh hơn một lần, nữ sinh nào gặp phải thì thật là t h ê thảm; hai là trong khu nhà đó có ma ẩn nấu không tan, nó cần nói ra và cần chút oán hờn. nhưng những người c h ầ n mắt thịt như chúng ta thì nghe thấy sao được cho nên con ma chết oan ấy mỗi năm lại làm chết một người để buộc mọi người phải chú ý cũng chưa gọi là giàu trí tưởng tượng cho lắm hình sĩ một tiếng anh lại còn dám châm biếm nữa cơ đấy hiện đang là tháng tư còn cách 16 tháng 6 kia chẳng mấy hôm nữa đâu tôi định đến đêm 16 tháng 6 ra tạm trú tại nhà khách đấy cô có thể cùng tôi đi xem phim cho hết đêm hôm đó nếu buồn ngủ thì ngả đầu trên vai tôi yên tâm tôi sẽ giữ vững tư thế quân tử hình đáp anh đã sẵn sàng tư thế tiểu nhân tiểu hài nhi m o m e n đến tầm cao quân tử sao được nếu đi xem phim thì cũng được nhưng phải dù c à sành b ơ lối lối cùng đi tốn lại đổi giọng lành tan cô có nghe nói hai nữ sinh nhảy lầu trong hai năm qua vốn cũng đã thu xếp ra ngoài trường hoặc sang ký túc xá khác để tạm trú không nhưng rồi ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào không biết lúc sáng sớm quay về phòng cũ vẫn không thoát khỏi thảm cảnh hình t r ộ t dạng t h ậ t a tức là đề phòng cũng chẳng ăn thua nhưng nếu cô có một người bạn thân thiết hai người ôm giết lấy nhau thì cô sẽ chẳng đi lại lung tung như thế được. h ì n h mặt đỏ bừng, đạm m ạ n h và chân tốn, rồi không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Bà Kiều Doanh nhìn qua cửa sổ tiền sảnh khu văn phòng đã nhìn thấy con gái từ xa, vội g i o bước ra đón. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, không nói nên lời. Mẹ A, con muốn đến gặp bố. h ì n h c ầ m nước mắt khẽ nại nỉ. bà doanh cũng biết từ ngày hinh vào học trường y cô đã bạo dạn lên rất nhiều bà biết con gái vừa đi suốt 20 tiếng đồng hồ đang mệt mỏi nhưng bà vẫn gật đầu đồng ý bà trở lên gác cùng các đồng nghiệp bàn bạc sắp xếp công việc rồi chờ xuống bà thót tim vì trông thấy cô con gái ngồi nghiêng trong ghế dành cho khách đợi trong tiền sảnh đang thiêu thiêu ngủ chiếc áo jacket vinilong p h ổ lên người cô chính là chiếc áo khoác ngoài ông Diệp Chấn Vũ vẫn mặc trước đây cái áo jacket này ở đâu ra bà Doanh vội lại hình dậy hình cũng kinh ngạc con đã cất nó trong cái vali du lịch kia mà tại sao nó lại ở đây mẹ ơi mẹ có tin hay không thì tùy tối hôm kia con thật sự đã gặp bố bố đã để lại cho con chiếc áo này và nói rằng bố rất có lỗi với mẹ với gia đình ta bà doanh thấy lòng x ố n sang nhìn đôi mắt con gái hơi có quần thân bà thầm nghĩ có lẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc c h u y ệ n audio.net